Thế tức là thực ra, hắn ta đang đợi mình. Tống Sang mím môi, cô nhắc đến chuyện của La Chí Phạm với Lâm Hải Yến, chính là để sau khi cô giữ khoảng cách với La Chí Phạm, nếu người nhà cảm thấy kỳ lạ thì phía Lâm Hải Yến sẽ để lộ ra chút tin tức, mọi người sẽ hiểu là vì sao chứ sẽ không phỏng đoán linh tinh rồi dẫn tới những giấc rối khác. Về đến nhà, không ai trách Tống Sang về muộn, họ chỉ hỏi cô về tình hình hiện giờ của Lâm Hải Yến.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 Thằng em này của chị, bình thường trêu chọc mấy câu thì không sao, nhưng nếu thật sự chọc nó nổi cấu thì nó sẽ chẳng nể năng ai cả, nói thế nào thì thế ấy, đừng ai mong thay đổi được chủ ý của nó, cho dù là bị đánh thì cũng thế. Nhớ lại năm ấy, tà trường du trộm lương thực của nhà đi, bị tạ Minh và Trần Tư Tuyết nói thế nào mắng thế nào cũng không, hé nửa lời. Sau đó họ mới biết tà trường du đưa lương thực trộm của nhà cho Quách Chí Cường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 Có mấy sợi tóc không ngừng cò vào bên mép gùi. Anh vươn tay, bất giác muốn gỡ tóc cô ra. Tay vươn được một nửa, cuối cùng vẫn thu về. Ê này, cậu đã từng nghĩ mình muốn làm gì? Chưa, Tạ trường du tìm chuyện để nói. Tống sang ngẩn đầu, như không hiểu anh đang hỏi gì. Tạ trường du cười, nụ cười của anh vô cùng dạng rỡ, toát ra vẻ đẹp tươi mắt, sạch sẽ. Chị tôi không muốn kết hôn bây giờ, cho nên định bán chút đồ nho nhỏ. nhỏ.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 Điều này khiến Trần Đông Mai cười tích mắt Dì bèn xoay người đi lấy một túi đổ tương Cho tà trường Du Bảo anh cầm về nhà làm đầu phụ ăn Tà trường du không từ chối được Chỉ đành nhận lấy Tà trường du đeo gùi rỗng về nhà Xong tâm trạng lại không tốt lắm Anh buông gùi xuống Cỏ ở bên trong rơi ra ngoài anh cũng mặc kệ Sau đây Chưa thấy mày Vừa nhìn thấy sắc mặt em trai Tà trường bình lập tức ngậm miệng Khi tâm trạng tà trường du tốt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 Khẽ lắc lư, mà cái đưa mắt của cô, tựa như muốn thu hết phong cảnh đẹp để ngập trời vào đáy mắt, long lanh chói loại, mê hoặc lòng người. Cậu hái thứ cỏ dài này làm gì? Ánh mắt tà trường du quan sát một lượt chỗ hoa kim ngân đó. Đây chính là một loại cỏ dài họ thường nhìn thấy, hoa nở không đẹp mà cũng chẳng thơm, bình thường căn bản không ai bận tâm đến, không biết sao lâm tố Mỹ lại đột nhiên có hứng thú với chúng nữa. Đây là hoa kim, ngân là...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 Đây là quả mâm xôi dài rất hay gặp, quả của nó giống như do các hạt nhỏ ghép lại thành hơi giống quả dâu tầm, nhưng hương vị thì khác. Tà Trường Du rất khoát đưa một nắm mâm xôi cho Tống Sang. Tống Sang bất giác nhận lấy, sau đó cô thấy Tà Trường Du ngồi xổm xuống đất. Anh tiến lên phía trước một chút, tay sờ soạn trong bùi cỏ, sau đó anh cười rộ. Chúng ta cũng may mắn phết, lúc này cho dù có ngốc hơn nữa, Tống Sang cũng biết trong bùi cỏ có thứ gì đó.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 nhưng mà sau này cậu vào núi thì đừng đi xa quá thời gian này rắn cũng ra khỏi hang rồi ngộ nhỡ gặp phải thì gây to tống sang vừa nghe đến rắn thì dung bắn lên cũng không dễ bắt gặp mấy đâu nhưng cũng phải đề phòng ngộ nhỡ tống sang gật đầu thế tôi về đây ừ chị tôi ở nhà cậu cứ về tìm bà ấy là được tống sang lại gật đầu lần nữa cất trứng gà dần xong cô mới đi về phía con đường nhỏ dẫn về nhà lâm tố mỹ hả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 Cho dù giặt quần áo hay rửa thức ăn, họ đều mốc nước lên chứ tuyệt đối không giữa ngay vào bên trong. Thậm chí khi giữa một vài món đồ lớn, họ đều không giữa ở nhà mà cầm ra ao nước chuyên giặt đồ để rửa. Bên cạnh sân đặt một vài thanh che để mấy cây mướt hoặc cây dưa chuột nhà chồng bò lên theo thanh che Sau đó thì kết quả, người ở đây gần như nhà nào cũng làm như vậy. Ở cổng nhà chồng chút râu, sau khi râu tới đồ ăn được.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 Khi thời tiết nóng nực, họ luôn thích đi qua nơi cách nhà họ tạ không xa. Bởi vì khi ấy tạ trường ru sẽ đứng tắm ở ngoài ao nước. Anh dùng chiếc gáo gỗ múc nước, sau đó rồi thẳng từ trên đầu xuống, động tác đó cực kỳ khí phách. Hồi con gái luôn xấu hổ nhưng lại không nhìn được mà trông. Qua, đứa này đẩy đứa kia, náo nhiệt vô cùng, tống sang cắn môi, tâm trạng lạ lạ. Vậy mà cô đang tìm được một chút xíu dư vị và cảm xúc của quá khứ.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 Hình như cô đang hưởng thụ thứ thuộc về một người khác. Vậy em chia cho chị một nửa nhé. Tống sang đưa một nửa số mâm xôi cho tà trường bình. Cảm, ơn gái. Đợi đến buổi tối khi tà trường du sách thỏ và một con gà dừng về, anh bèn trông thấy tà trường bình hướng hở đi về phía mình. Vừa nhìn đã thấy chẳng có ý tốt gì rồi, vì thế tà trường du mặt kề chị. Mày xem này, gì đây nhỉ? Tà trường bình cầm mấy quả mâm xôi lắc lắc trước mặt tà trường du.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 Cô chỉ vô thức có một suy nghĩ tôi sẽ bù đắp tất cả tiếc nuối cho cô. Nhịp tim đập không theo quy luật lại phục hồi như bình thường, mà cô cũng tiến sâu vào trong giấc ngủ say. Tác giả có lời muốn nói, có bạn nhắc đến hoa kim ngân, nói nó có mùi thơm, tôi cha Baidu, trên đó nói quả. Thật có mùi thơm, cho nên để mọi người không hiểu sai, ở đây nói rõ một chút là hoa đó quả thật có mùi thơm. Những gì viết trong chuyện là những trải nghiệm của bản thân tôi hồi nhỏ. Hoa kim ngân đó quả thực không có mùi, khi ấy ngâm hoa kim ngân cùng dâu tằm ra một thứ đen ngòm. tôi lấy cảm nhận của bản thân thân tôi làm chuẩn để viết chuyện thôi. Nhiều thứ xuất hiện trong chuyện đều được coi là trải nghiệm của bản thân tôi, hái hoa kim ngân, hái dâu tằm cho tầm ăn, còn có nấm chui ô, phía, sau còn xuất hiện dưa đất dại, cây dưa đất và mâm xôi hay lê gai dại, tất cả đều là những trải nghiệm hồi nhỏ của tôi. Cho nên có thể viết câu chuyện thế này, đưa những thứ hồi nhỏ vào. Tôi cảm thấy rất thú vị, thực ra còn có một loại quả dài nữa, hoa nở màu trắng, hơi giống hoa dành dành, quả thì hình bầu dục, màu vàng, không gọi được tên nên đành nhịn đâu mà bỏ qua. Nhưng nếu có ai biết thì có thể nhắc tôi nhé, ha ha ha. Tống Sang, không đúng, phải là Lâm Tố Mỹ, bởi cô đã dự định trở thành Lâm Tố Mỹ, thế nên ngay cả cái tên đó cô cũng hoàn toàn vứt bỏ. Bây giờ khi nhìn Lâm Bình, Lâm An, còn cả Lương Anh.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 Cô le lưỡi, được rồi, mau đi giữa tay đi, nhìn tay em bẩn rồi kìa, còn nói em hả, không phải anh cũng thế hay sao? Hai anh em treo chọc nhau một hồi, sau đó đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Thức ăn hôm nay là món mướt mà Lâm Tố Mỹ rất thích. Cô cực kỳ thích ăn món này, Mướp xào sẽ tiết ra chút nước, nước đó ngọt ngọt, trang vào cơm rất ngon. Đương nhiên, bây giờ, đều là cháo, không thể trang cơm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon của mướt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 Thì ra đó chính là Tống Uyên Con trai cưng của nhà họ Tống Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tố Mỹ Tống Uyên cũng nhìn qua Không biết ý thức được điều gì Lần này cậu ta yêu cầu tự giặt quần áo Với thái độ vô Cùng kịch liệt Đòi kéo bà các Hồng ra Bà các Hồng không cho Tống Uyên lại kiên trì Hai mẹ con khá ầm ĩ. Lâm Tố Mỹ cúi đầu nhếch khóe miệng Xem ra Tống Uyên cũng biết người trong thôn thích bàn tán Về nhà cậu ta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 Các Hồng đó nói chuyện, dù thế nào cũng khiến Trần Đông Mai nghe mà không thoải mái. Lâm Tố Mỹ mím môi không nói gì. Trong lòng bà Các Hồng, con trai quý hơn con gái, con trai nên ăn ngon mặc tốt, còn con gái dù sao cũng là món đồ lộ vốn, phải đi lấy chồng, vậy thì nên làm nhiều một chút. Thậm chí bà Các Hồng còn cho rằng tập tục ở đây không ổn. Con gái lấy chồng lại còn cần nhà mẹ để chờ cấp độ, phong tục này rất có vấn đề. Trần Đông Mai khẽ hừ một tiếng.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 Lâm Tố Mỹ cười, không muốn bình luận về chuyện của nhà họ Tống. Đại ngộ của Tống Uyên và của cô trước đây hoàn toàn trái ngược nhau. Mà dường như cuộc sống của ông Tống Thiết và bà Cát Hồng cũng có thay đổi vì Tống Uyên, cô không biết vậy là tốt hay là xấu nữa. Tạ Trường Bình nhìn Lâm Tố Mỹ, cười nhẹ nói, nếu mà là em trai chị.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 Tà Trường Bình lựa chọn uyển chuyển hỏi Lâm Tố Mỹ, như thế thì có thể bóng gió với Tà Trường Du để thằng đó từ bỏ. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, em và anh ta không có quan hệ, gì cả, không có quan hệ gì. Tạ Trường Bình trợn mắt, hơi khó tin, ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ đầy vẻ hồ nghi. Lâm Tố Mỹ không nghĩ nhiều, chỉ cười, bây giờ không có quan hệ gì. Còn trước đây, ôi giàu, dù sao cũng phải có lúc mắt kém chứ, bây giờ thì lực của em đã phục hồi rồi.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 Tạ Trường Bình vẫn tiếp tục nói ra những tin đồn về La Chí Phạm mà chị biết. chỉ mong ấn tượng của Lâm Tố Mỹ với La Chí Phạm xấu đến tận dưới đấy là kiểu mà có kéo cũng không kéo về được. Nhưng chị không biết, chị không cần nói gì cả. Ấn tượng của Lâm Tố Mỹ với La Chí Phạm đã không kéo về. Được nữa rồi. Đến nơi, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình bắt đầu hái hoa kim ngân. Tạ Trường Bình vốn có dụng ý khác, tiếp tục kể các tin đồn cho Lâm Tố Mỹ.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 Hãy mâm sôi ở bên kia, lâm tố Mỹ đang trèo lên vách núi, ném cành mâm sôi gãy xuống để người ở dưới đón lấy. Có người không đón được, bị những người khác cười. Ngược lại, lâm tố Mỹ an ủi rằng đó là chuyện bình thường, lần sau nhất định có thể đón được. Tạ trường bình nhíu mày, hình như có khác thật, nhưng lâm tố Mỹ như thế này có vẻ dễ trung đồng hơn thì phải.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 Bây giờ sau khi biết Lâm Tố Mỹ qua lại với Tà Trường Bình, Trần Đông Mai cứ cảm thấy là lạ, lạ. Tiểu Mỹ, nghe nói dạo này con và Tà Trường Bình khá thân thiết hả? Trần Đông Mai dò hỏi. Lâm Tố Mỹ già, một tiếng, sau đó nói, không chỉ chị ấy mà còn có Hội xuân ni nữa, mọi. Người cùng chơi với nhau. Trần Đông Mai gật đầu. Vì là người đã sống ngần này tuổi rồi, đương nhiên không thể ngăn con gái kết bạn.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 giống như hình dáng một con rùa sau lưng cổng một chiếc vỏ nặng trịch vậy lâm dũng là anh cả của thế hệ này tuổi tác cách lâm tố mỹ khá xa thấy lâm tố mỹ đang đun nước cười với mình anh đặt bàn xuống sân rồi đi qua em cười gì mà cười em cười anh giống một con rùa to bự đấy nói ai giống rùa hả không biết lớn nhỏ lâm dũng cố ý bày ra dáng vẻ muốn đánh người lâm tố mỹ vội kêu lên bác cả ơi anh cả bắt nạt cháu Dịch phương lập tức trừng mắt nhìn qua, anh dãnh lắm à mà treo tiểu Mỹ làm gì, dãnh như thế thì xem nhóc con nhà anh đâu rồi đi, vừa đảo mắt đã không thấy nó đâu nữa rồi, đừng có lại chay đi lăng lê cả người toàn bụng đất rồi chạy về đấy. Lâm Dũng chỉ vào lâm tố Mỹ, còn lâm tố Mỹ chỉ cười, lâm mảnh, vội chạy qua, tiểu Mỹ, anh trai anh bắt nạt em à, để anh tận anh ấy thay em, lâm tố Mỹ gật đầu, mặt lâm Dũng đầy vẻ tổn thương.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 Hai, thiết lập chế độ phòng trộm của Tấn Giang rồi, nếu không đọc được chương mới nhất thì là do nhảy góc quá nhiều đấy. Thứ ba, bởi vì tôi phải đi xa một chuyến nên tạm thời ấp hàng ngày, sau này sẽ điều chỉnh lịch ấp, sẽ tăng thêm số lượng chữ nữa. Thứ tư, cảm ơn mọi người các bạn đã ủng hộ bản gốc, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã khiến những người viết chuyện có không gian phát triển tốt hơn. Lâm Tố Mỹ và Ngô Hoa đi dạo trên con đường quê. Trong không khí đều là mùi bùn đất và cỏ xanh. Mạ và thân ngô tươi tốt phủ kín tầm mắt. Màu xanh thẫm và xanh nhạt nối tiếp nhau tựa một mảnh biển rộng xanh mướt, sắc màu đầm đậm nhàn nhạt, như chia thành từng lớp rõ rệt. Ngô Hoa đi một lát thì kéo tay Lâm Tố Mỹ. "Đó là ai vậy?" Lâm Tố Mỹ nhìn theo hướng Ngô Hoa chỉ, bèn trông thấy La Chí Phàm đang đứng ở đó nhìn hai người họ. Thấy cô nhìn qua, hắn ta không tránh tầm mắt đi. Thông tin toát ra từ ánh mắt không hề trốn tránh của hắn ta chính là Tôi đang nhìn người trong lòng mình với vẻ Thâm tình thế này Ánh mắt đó càng khiến Lâm Tố Mỹ thêm phản cảm Cô phải hít sâu một hơi thì mới không nói xấu hắn ta trước mặt Ngô Hoa Đó là trí thức ở thôn bọn em Trí thức hả? Ngô Hoa lại nhìn La Chí và mấy cái Anh ta thích em lắm à Lâm Tố Mỹ cắn môi Đang muốn phản bác thì nghe thấy Ngô Hoa cười treo tiểu Mỹ Em xinh đẹp như thế, những người thích em trong thôn bọn em chắc chắn rất nhiều, anh ta chỉ là một trong số đó thôi đúng không? Không biết vì sao, cô bất giác nghĩ. Đến tạ trường ru, suy nghĩ tiếp theo là, thì ra mọi người đều cho rằng con trai thích những cô gái xinh đẹp là lẽ đương nhiên. Mặc dù cô cũng biết đó là chuyện rất bình thường, nhưng trung quy trong lòng vẫn hơi khó tả. Sau đó cô liền cười, cảm thấy suy nghĩ này hơi ấu chỉ. Giống như những người giàu có luôn hy vọng thứ người khác thích không phải tiền của anh ta Mà là con người anh ta Còn trai đẹp gái xin hy vọng thứ người khác ưng không phải diện mạo Mà là tâm hồn của họ vậy Chị đừng nói Linh tinh Lời này nói ra đúng là không có độ chân thực Càng giống vì xấu hổ mà bất đắc dĩ lãng tránh hơn Ngô Hoa không nhịn được mà cười nói Thế tiểu Mỹ, em có người trong lòng chưa? Lâm tố Mỹ hơi do dự, rồi vẫn kiên định lắc đầu Vậy thì đúng là khiến biết bao nhiêu người đau lòng rồi đó. Chị cứ treo em, không phải trêu nhé. Đây là nói ra sự thật mà. Ngô Hoa lại nhìn về phía La Chí Phạm, luôn cảm thấy anh chàng kia và cô em chồng tương lai của mình có gì đó. Chị Ngô Hoa, chị nhìn gì thế, không được nhìn. Anh trai em không ở đây, em phải giúp anh ấy trong trường chị không cho chị nhìn bất kỳ giống đực nào khác. Ngô Hoa lại đỏ mặt lần nữa. Chỉ là chị cảm thấy anh ta hơi bất thường nên mới nhìn thêm mấy cái thôi. Bây giờ cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ nào bất thường rồi, anh ta trắng hơn đám con trai bình thường. Dạ, có lẽ là lười biến lúc làm việc đó. Hả? Ngô Hoa ngẩn ra, xong không thể nào phản bác. Đàn ông trong thôn làm việc quanh năm cũng không có ý. Thức chống nắng, ai nấy đều đen sạm thành màu bùn đất, cho nên nhìn thấy anh chàng trắng như thế thì lại cảm thấy hơi không quen. Nhưng mà cô Út nói thế, vậy tức là cô ấy không có suy nghĩ gì với người ta. Lâm Tố Mỹ dẫn Ngô Hoa đến khu đất canh tác nhà mình, giới thiệu các loại rau củ đang mọc tươi tốt. Cứ đi đi dần dần như vậy, qua rất lâu, hai người mới cùng về nhà họ Lâm. Tạ Trường Du trở về từ thành phố Dương, mang về cho Tạ Trường Bình cả một gùi cát, Loại đồ của con gái như dây buộc tóc, cặp tóc, sượt tóc rồi hoa tai, dây truyền, vòng tay, vân vân, khiến Tạ Trường Bình nhìn mà nghịp mặt, hoàn toàn không ngờ Tạ Trường Du lại mua về nhiều thứ như thế chỉ trong một lần. Tạ trường Bình thấy nhiều món phụ kiện như thế đâm ra thấp thổm, cả chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, ngộ nhỡ không bán được thì chị nhất định sẽ khóc chết mất. Sao mày mua nhiều thế? Tạ trường Bình nói chuyện mà cũng run run. Tạ trường Du nhìn bà chị hai nhà mình, hiếm. Thấy ghê, bà này cũng có lúc bị dọa cho sợ, vì thế anh cười. Ông chủ đó nói mua nhiều thì có thể giảm giá, đừng thấy nhiều như thế, mới có một trăm đồng thôi. Một trăm đồng? Tạ trường Bình bật phát dậy. Một trăm đồng, có thể dùng cụm từ mới có sao. Phải biết là, khi nam nữ kết hôn, nếu cần một trăm đồng làm xính lễ thì đều sẽ khiến người ta liếu lưỡi. Điều đó chứng tỏ điều kiện của phía nhà trai vô cùng, vô cùng tốt đấy. Dẫu sao trong mấy năm gần đây, những ai kết hôn tiền xính lễ cao nhất. Mới có năm tám đồng, những gia đình bình thường thì là ba tám đồng, thậm chí có gia đình ít hơn chỉ tặng hai tám đồng. Trong mắt Tạ Trường Bình, 100 đồng thế này chính là số tiền có thể cưới được rất nhiều nàng dâu về. Đây chính là giá trên trời đấy. Mày, mày, mày, Tạ Trường Bình sắp khóc luôn rồi, thật muốn mắng cái thằng phá hoại này mà. Không gánh vác cả gia đình nên không biết củi gạo dầu muối đắt mức nào. Nhà họ bán chút thịt, cuộc sống chỉ nhìn có vẻ tốt hơn một chút, tiền ra. Đình tích góp quanh năm suốt tháng cũng chỉ 200 đồng mà thôi. Vậy mà thằng này vừa bỏ tiền ra cái đã tiêu mất đến tận 100 đồng. Tạ trường du nhíu mày gõ bạn, khe khẽ thôi, đừng để bố mẹ nghe thấy. Còn nữa, chị ngồi xuống cho đây. Lúc này tạ trường bình mới ngoan ngoãn ngồi xuống, chủ yếu là vì bị số tiền đó làm cho hết hồn. Nếu để người bình thường trong tay chỉ có mấy xu tiền tiêu vặt, như chị biết mình đã tiêu 100 đồng, mùi vị đó thấp thổm, bất an khỏi nói. Ngay cả những món phù kiền xinh đẹp này cũng không thể nào an ủi tâm hồn đã bị kinh sợ của chị tạ trường ru ho khang một tiếng. Những thứ này đều là những món đồ bán chạy bên thành phố Dương, việc buôn bán bên đó không tệ, đã hình thành chuỗi cung ứng bí mật rồi. Tình hình ở thành phố Vân thế nào đây không biết, nhưng hẳn là trong thành phố vẫn chưa có những mẫu mã mới nhất này, họ toàn bán mẫu mã cũ thôi. Cho nên nếu bán những thứ này thì phải tận dụng khoảng cách thời gian này, trở thành người đầu tiên bán. Bởi vì mọi người đều chưa từng thấy bao giờ, cho nên họ mới thấy lạ rồi mới muốn mua. Tạ trường Bình nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng chị nhịn lại, không lên tiếng. Tạ trường Du thấy dáng vẻ này của chị, nổi lên ý xấu. Mau, đi rót cho đây một cốc nước, khô họng rồi. Tạ trường Bình trợn chừng hai mắt, nhưng lại chẳng làm gì được ông em, làm động tác cắt cổ với anh, sau đó ngoan ngoãn đi rót nước. Tạ trường Du uống ngụm nước, đặt cốc nước lên bàn, rồi mới nói tiếp bên thành phố Dương. Luôn đi đầu xu hướng, người bên mình cũng thích theo đuổi mấy thứ xu hướng ở bên đó. Những món phụ kiện này bán rất chạy ở bên đó, sẽ nhanh chóng lan truyền đến bên mình thôi. Hơn nữa, nếu chị bắt đầu bán những thứ phụ kiện này, bị người có ý nhìn thấy, họ đương nhiên sẽ nghiên cứu xem chị nhập hàng từ đâu. Nếu không nhìn thấy ở trong thành phố, thì đương nhiên là lan truyền từ bên thành phố Dương đến rồi. Khi đó sẽ có rất nhiều người đến thành phố Dương nhập hàng. Người đi nhập hàng nhiều, người làm ông chủ của mối hàng này đương nhiên sẽ nâng giá cao lên. Nhưng mà... Thế này không phải là quá nhiều hay sao? Đây chỉ định đi nhập hàng một lần này thôi. Bây giờ chị còn cảm thấy đây mua quá nhiều không? Vì sao? Mấy thứ đồ không phải nhu yếu phẩm này bán được là vì mới lạ thôi. Đợi sau này không còn mới lạ nữa thì còn bán tiếp làm gì? Bây giờ Tạ trường Bình vẫn chưa hồi hồn lại được. Tà trường Du đã nói tiếp, đây tính rồi, nếu chị bán được toàn bộ chỗ này, có lẽ sẽ kiếm. Được hai trăm đồng, trừ đi tiền vốn còn một trăm, đến lúc đó chỉ năm mươi đây năm mươi. Dựa vào đâu hả? Tạ trường Bình lại bật phát dậy. Tạ trường du hừ một tiếng, vốn là đây bỏ ra, đường cũng là đây chạy đi, đây thu một nửa số tiền lẻ nào không nên hả? May đúng là còn tư bản hơn cả tư bản. Tạ trường Du lắc đầu, đã được hời lại còn bày đặt, đây cũng phải chấp nhận rủi ro đấy có được không? Ngộ nhỡ chị không bán được một tẹo nào, một trăm đồng đó người thiệt chẳng phải chị, chị cũng không có bất cứ tổn thất gì. Chị nói xem vụ làm ăn không vốn này, nếu không phải chị là chị ruột của đây thì sẽ đến lượt chị chắc, không cảm kích thì thôi lại còn mắng người ta tư bản. Vậy mà Tạ Trường Bình cảm thấy cái thằng này nói rất chí lý. Đợi sau khi rời khỏi phòng của Tạ Trường Du. Tạ trường bình mới phản ứng lại dựa vào bộ não đó của tạ trường Du. nếu không phải là vù làm ăn rất ngon lành, sao thằng đó lại mang về nhiều đồ chỉ trong một lần như thế cho được, Chị mới là người bị. Thằng đó kéo đi làm người làm thuê miễn phí đấy, Chị gõ mạnh vào đầu mình, đúng là không nên bị thằng đó thuyết phục mà, nếu không chỉ còn có thể bàn giá cả với nó, không được chia 5 giờ 5 phút, phải chia 3 giờ 7 phút cho dù là chia 4 giờ 6 phút cũng được. Tạ Trường Bình quyết định bán chỗ phụ kiện đó. Trước khi bán, chị chọn từ trong đó ra mấy chiếc cặp tóc, tặng cho mỗi cô nàng trong hội bạn cùng thôn một chiếc. Lâm Tố Mỹ cũng nhận được một chiếc cặp tóc bướm bướm. Khi kẹp chiếc cặp tóc đó trên đầu, lúc đi đường, cánh bướm còn khẽ vỗ. Tạ Trường Bình cũng có chút lòng riêng. Thật ra, chị tặng chiếc cặp tóc đó cho Lâm Tố Mỹ không liên quan đến Tạ Trường Ru, chủ yếu là vì cảm thấy đồ đẹp xứng với người đẹp có đôi khi đúng là bất lực như thế cho dù là bản thân phái nữ thì cũng có khuynh hướng thích những người cùng giới xinh đẹp hơn kết quả là mấy cô gái trong thôn kẹp cặp tóc trên trên đầu hình thành một hiệu ứng khiến những người bạn khác vô cùng hâm mộ sau khi biết những chiếc cặp tóc đó có được từ chỗ tạ trường bình họ chạy đến tìm tạ trường bình những ai muốn được tạ trường bình tặng miễn phí chỉ trực tiếp tiễn người đi nếu là người sẵn lòng chi tiền để mua Tạ Trường Bình lấy giá ưu đãi 10 xu một chiếc, hơn nữa còn để đối phương tha hộ lựa chọn. Phản ứng của các cô gái trong thôn khiến Tạ Trường Bình yên tâm. Chị đã biết được rằng một khi mang bán những phụ kiện này, nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Tạ Trường Bình ở nhà phân loại hết tất cả chỗ phụ kiện, sắp xếp gọn gàng. Ngay ngắn, hơn nữa còn tìm được mấy sản phẩm lỗi khiến trị tiết đứt ruột. Sau khi sắp xếp những món phụ kiện đó xong, chị bèn nghĩ xem bán như thế nào. Nếu đến chợ ở vùng lân cận, đương nhiên không thể bày những món phụ kiện này trên đất, thế thì phải cầm theo một mảnh vải, đến lúc đó bày những thứ này ở trên mảnh vải. Chị Lục tìm ra một mảnh vải màu trắng, ngẫm nghĩ, quyết định vẫn đi giặt thì hơn. Vì thế chị dứt khoát thay luôn ga giường, vỏ gối và chăn rồi chuẩn bị ra ao giặt sạch, tạ. Trường Bình bỏ những thứ đó vào chậu, cầm theo xà phòng rồi đi về phía ao nước lâm tố mỹ bắt gặp tạ trường bình chào hỏi chị xong thì tự về nhà chỉ là trong lòng lâm tố mỹ vẫn luôn cảm thấy bất an sự bất an này bắt đầu có từ sau khi gặp tạ trường bình vừa rồi cô có một kích động muốn đoạt lại chậu đồ tạ trường bình đang bê bất thường ở đâu đây lâm tố mỹ ngồi trong phòng khách nhà mình uống mấy ngụm nước nhưng vẫn không đè lại được nỗi bất an trong lòng tạ trường bình ư kiếp trước tạ trường bình làm sao nhỉ kết hôn rồi đi đâu Cô buông cốc, bởi vì cô phát hiện ký ức của mình trống không, ký ức thuộc về tạ trường bình trống không, chuyện gì vậy? Nhà họ tạ đúng là phiền phức, lại phải tặng đồ cho nhà họ rồi, trong nhà chẳng có gì mà ăn lại còn phải tặng đồ cho người ta. Giọng nói bực bội của bà Cát Hồng vang lên bên tai cô, đầu cô cũng ù ù, Khi nhà khác trong thôn làm chuyện cưới xin hoặc ma chay, thường thì mọi người trong thôn đều sẽ đi và mang theo chút đồ hoặc tặng tiền. Bà Cát Hồng mắng nhà họ tạ. Sắc mặt lâm tố mỹ trắng bệch. Cô nhớ ra rồi Đó là vì tạ trường bình gặp chuyện Khi giặt quần áo Quần áo rơi xuống ao Lúc chị ấy đi nhặt thì cả người ngã nhào xuống ao Khi ấy xung quanh không có ai Sau đó chị ấy chết đuối trong ao nước Lúc đó cô đang đi học ở trường Về nhà thì cũng bị bà cắt hồng sai Làm này làm kia Không có mấy cảm giác với việc tạ trường bình gặp chuyện Một là vì sự tập trung của cô Hoàn toàn đặt vào chuyện học hành Hai là bởi cô và tạ trường bình không chơi với nhau do đó việc tạ trường bình gặp chuyện khiến cô không có cảm giác quá lớn lâm tố mỹ lập tức chạy ra khỏi nhà chạy được nửa đường cô học tóc đến nhà họ tạ có ai ở nhà không tạ trường du mau chóng đi ra cậu gọi tôi à có chuyện gì tạ trường du cậu mau đi cùng tôi đến ao nước sắc mặt lâm tố mỹ xám ngắt rất khẩn trương thấy cô như thế tạ trường du vội cùng cô chạy đến ao nước Lâm Tố Mỹ cũng mặc kệ, nói thẳng ra là Tà Trường Bình. Gặp chuyện rồi, chị ấy ngã xuống ao nước. Tà Trường Du càng tăng tốc, chạy như bay đến ao nước. Khi Lâm Tố Mỹ hoang mang chạy tới, Tà Trường Du đã nhảy xuống ao rồi. Anh bơi bằng một tay, tay còn lại ôm Tà Trường Bình. Lâm Tố Mỹ vội tìm xung quanh. Sau khi thấy một thanh tre, cô nhặt lên rồi chìa vào trong nước sau khi tạ trường du bơi đến anh nắm lấy thanh cha bằng một tay rồi đưa tạ trường bình lên bờ tạ trường du cũng hoảng bởi vì lúc này nhìn tạ trường bình có vẻ đã không còn ý thức gì nữa đầu lâm tố mị ong ong cô không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy tạ trường du sang một bên còn cô thì quy trên mặt đất hai tay ấn ngực tạ trường bình không ngừng cô cũng không biết mình làm có đúng hay không chỉ không ngừng ấn đột nhiên tạ trường bình phun ra một ngụm nước Lâm Tố Mỹ cũng chẳng bận tâm mình bị phun vào, ngược lại còn cười mừng rỡ. Tạ Trường Bình chỉ có nghe thấy em nói không. Lúc này Tạ Trường Bình mới có chút ý thức, mở mắt nhìn người ta nhưng cũng không nhìn rõ là ai. Chị hòa khóc, chị, chị còn tưởng chị sắp chết rồi, chị còn sống à? Chị đương nhiên còn sống, chị vẫn sống tốt mà. Bấy giờ Tạ Trường Du mới thở vào một hơi, hợp lực với Lâm Tố Mỹ cõng Tạ Trường Bình lên lưng. Tạ Trường Du bước được mấy bước. Phát hiện Lâm Tố Mỹ không đi theo, vì thế anh quay đầu, nhìn thấy Lâm Tố Mỹ đang nhặt đồ của tạ trường Bình. Cô bỏ tất cả vào chậu, sau đó bê chậu lên đuổi theo. Lâm Tố Mỹ đi theo tạ trường Du. Thấy anh muốn đi về phía trạm y tế, cô bèn nói. Về nhà cậu trước, thay quần áo ướt đã, nếu không cứ mặc quần áo ướt sẽ dễ bị ốm. Tạ trường Du nghe vậy liền về thẳng nhà mình kết quả là vừa mới về đến nhà sau khi được tạ trường du đặt xuống tạ trường bình như phản ứng lại được vải của tao đâu tạ trường du và lâm tố mỹ đều nghịch mặt tạ trường bình trở nên hung dữ vì mảnh vải đó mà thiếu chút nữa tao chết đuối rồi vải đâu hai đứa bay không cầm vải về cho tao hả lâm tố mỹ vội lấy mảnh vải ở trong chậu ra vải đây này chị tạ trường bình nhận mảnh vải rồi ném nó xuống đất giẫm huỳnh huỵch lên động tác đó Hùng hãng chưa từng có, Lâm Tố Mỹ bất giác lùi hai bước về sau. Thoạt tiên tạ trường Du đưa ra, sau đó cười bất lực, giỏi ghê, ngay cả chạm y tế cũng chẳng cần đi nữa rồi. Tạ trường Bình vào phòng thay quần áo, Lâm Tố Mỹ và tạ trường Du ngồi trong phòng khách đợi. Lâm Tố Mỹ quan sát căn nhà của nhà họ tạ. Nhà rất to, đồ đạc cũng rất nhiều, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ. Cậu không cần đi thay quần áo, hả? Lâm Tố Mỹ chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Đợi lát nữa, à, Tạ Trường Du bặm môi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ nghiền ngẫm như đang suy nghĩ điều gì. Rồi anh mới nói, cậu không đi giặt quần áo cùng chị tôi, càng không nhìn thấy bà ấy ngã xuống ao nước nên mới về gọi tôi. Lòng Lâm Tố Mỹ phấp phỏng, cô biết điều này sẽ dẫn tới phiền phức. Cô đón lấy ánh mắt khó hiểu của Tà Trường Du. Cậu muốn biết vì sao tôi lại biết chị cậu ngã xuống ao và gặp chuyện à? Tạ trường ru yên, lặng, tức là ngầm thừa nhận. Nếu thật sự nghiên cứu chuyện này thì quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin. Giả dụ lâm tố Mỹ nhìn thấy tạ trường bình ngã xuống ao rồi mới về gọi tạ trường ru, thì mới hợp lý. Nhưng nếu thật sự là thế, chị e tạ trường ru sẽ không kịp đến cứu tạ trường bình. Nhìn dáng vẻ của tạ trường bình thì đã biết chị vừa mới chìm trong nước mà thôi. Tạ trường du đến vô cùng kịp thời. Cho dù cậu có tin hay không thì sự thật cũng là thế này. Tối qua tôi mơ một giấc mơ, mơ. Thấy chị cậu đến ao giặt đồ, có một miếng vải trôi ra xa, chị ấy đi kéo tấm vải, kết quả là ngã xuống ao, sau đó gặp chuyện. Buổi sáng lúc tỉnh lại, kỳ lạ lắm, tôi không có một chút ấn tượng nào về giấc mơ đó. Nhưng khi nhìn thấy chị cậu bê trậu đến ao nước, lòng tôi rất bất an. Thậm chí còn có kích động muốn đoạt trậu của chị ấy Tôi về nhà Thấy rất thắc mắc Không biết vì sao mình lại có thứ cảm giác lạ lùng như thế Sau đó tôi sực nhớ ra giấc mơ kia Tôi không biết nó là thật hay giả Nhưng Đó là chuyện liên quan đến mạng người Bản thân tôi lại không biết bơi Đến đó cũng vô dụng Thế là tôi bèn tới nhà cậu tìm cậu Chuyện đó là thật hả Tạ trường bình thay quần áo xong thì đi xuống tầng Lâm tố Mỹ gật đầu Thật ạ Tạ trường bình lại vỗ ngực mình, như thở vào một hơi. Xem ra tạ trường bình tao mẹn chưa nên tuyệt, đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Tạ trường Du, tao cảm thấy mày thật sự phải dựa vào tao để phát tài đấy. Sao hả, chuyện chia trách tao với mày bàn bạc. Thêm chứ nhỉ, người thì đã chẳng đẹp, mà nghĩ lại đẹp như mơ ấy. Tạ trường bình cấu, đá ngay cho tạ trường Du một cú. Tạ trường Du nhíu mày, nhưng không tránh, ngược lại khiến tạ trường bình ngẩn ra. Tà trường ru ho khang một tiếng, nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Chuyện về giấc mơ của cậu, ba người chúng ta biết là được, đừng nói ra ngoài, tránh người khác lan truyền lung tung. Ở bên ngoài cứ nói là cậu nhìn thấy bà này ngã xuống nước nên sợ hãi, bèn về gọi tôi, vừa may cứu được bà ấy. Mê tính, cứu chị thật sự là em trai chị mà. Chính là gái, chứ chẳng phải nó. Lâm Tố Mỹ đỡ trán. Cái danh ân nhân cứu mạng này lại còn bị bất nhận nữa. Tạ Trường Du vừa thay xong quần áo rồi xuống tầng thì Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng vội vã trở về. Hóa ra người trong thôn nhìn thấy Tạ Trường Du cổng Tạ Trường Bình về. Hai chị em ước sủng nên báo ngay cho Tạ Minh và Trần Tư Tuyết. Hai vợ chồng lập tức buông độ trong tay rồi gấp gáp về nhà. Bảy giờ Lâm Tố Mỹ cũng xin phép về nhà. Cô nghĩ đến dáng vẻ gấp gáp của Tạ Minh và Trần Tư Tuyết. Kiếp trước cô không có ấn tượng sâu sắc với việc Tạ Trường Bình gặp chuyện. Nhưng đối với gia đình họ mà nói, đó nhất định là một tai ương, không biết người nhà họ đã buồn khổ, đau thương đến thế nào vì chuyện của tà Trường Bình nữa. Còn chuyện này, đối với cô, ấn tượng sâu nhất vậy mà chỉ là câu mắng của bà Cát Hồng. Tạ Trường Bình gặp chuyện, nhà họ Tạ phải làm tan sự, nhà họ tống cũng phải sách đồ đến. Lâm Tố Mỹ về đến nhà, treo đùa với, tiểu thần thần để lương anh tiện làm việc cô cũng không biết vì sao dường như mọi người trong nhà đã nhận định chắc nịch rằng những công việc lem luốc mệt nhọc không thích hợp để cô làm trừ phi mọi người bận bù đầu nếu không họ đều sẽ bảo cô tránh xa ra một chút ngay cả lương anh cũng như bị tẩy não vậy cô muốn đi nhóm lò lương anh bất giác nói nhóm lò sẽ có rất nhiều cho bảo cô sang một bên đời ăn cơm là được lâm tố mỹ chỉ đành bế tiểu thần thần rồi chơi đùa với cu cậu cả nhà ăn cơm xong vốn chuẩn bị nghỉ ngơi Kết quả là người nhà họ tạ đến, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nhà họ tạ đến làm gì. Đến thì đến thôi, tay họ còn sách theo trứng gà và thỏ nữa. Tạ Minh không giỏi ăn nói, Trần Tư Tuyết thuật lại rõ ràng chuyện đã xảy ra hôm nay bằng vài câu. Bây giờ dì vẫn còn đang sợ, nếu không có Lâm Tố Mỹ đi gọi Trường Du thì dì không biết Trường Bình sẽ thế nào nữa. Trần Tư Tuyết nói thẳng, những thứ này nhà ông bà nhất thiết phải. Nhận, đây là thứ tôi tặng cho tiểu Mỹ, hôm nay thật lòng cảm ơn con bé, nếu không nhờ con bé, tôi thật sự không biết mình phải sống thế nào nữa. Trần Tư Tuyết xoa khóe mắt hoe đỏ, cứ để nhà tôi bày tỏ chút cảm kích đi. Cô chú, cô chú thật sự không cần thế này đâu. Đó đều là chuyện cháu nên làm, huống hộ cháu thật sự không làm được gì cả. Lâm Tố Mỹ cảm thấy rất bối rối. Tạ Minh cũng nói chú không giỏi ăn nói Nhưng cũng biết cả nhà chú đều phải cảm ơn cháu vì chuyện hôm nay Cảm ơn cháu đã cứu Trường Bình nhà chú Trần Đông Mai thở dài một hơi Tiểu Mỹ nhà tôi vẫn luôn tốt bụng như thế Con bé làm ra chuyện thế này không phải vì gia đình nhà ông bà đâu Đổi thành người khác con bé cũng sẽ làm thế thôi Đúng vậy đúng vậy Trần Tư Tuyết tiếp lời Trần Đông Mai biểu mùi Biết là được rồi tôi cũng chẳng mong đợi người khác khen tiểu mỹ nhà tôi tốt đến mức nào chỉ cần đừng nói sau lưng rằng tiểu mỹ nhà tôi được nung chiều nên kiêu căng phách lối là được lâm kiến nghiệp kéo tay trần đông mai ý là bây giờ đừng nói lời đó trần tư tuyết ngượng ngùng nhét khoe miệng đúng là gì cảm thấy lâm tố mỹ bị nung chiều thành ra hơi kiêu căng đâu thể không để con gái làm bất cứ việc gì chứ thương yêu con gái không phải bằng cách đó Dẫu sao lúc ở nhà bố mẹ và các anh trai có thể cư xử như thế với Lâm Tố Mỹ Nhưng khi đi lấy chồng thì sao Người khác chưa chắc đã đối xử với con bé này giống như đối xử với công chúa Sau khi Trần Tư Tuyết và Tạ Minh rời đi Lâm, Bình và Lâm An nhìn hai con thỏ đó Cười hướng hở Trần Đông Mai trừng mắt Hai con thỏ này giữ lại để nuôi Dùng khi Lâm An kết hôn Lâm An hơi lúng túng Còn Lâm Bình đầy vẻ thất vọng Trần Đông Mai nhìn hai anh con trai rồi lắc đầu. Ừm, tối nay ăn chút thịt thỏ còn thừa từ lần trước. Lâm Bình và Lâm An lập tức cười tích mắt. Trần Đông Mai, hai đứa bay đều nhờ phúc của tiểu Mỹ đấy. Lâm Bình lập tức hành lễ với Lâm Tố Mỹ một cách rất khoa trương. Đa tạ em gái tốt của anh vì đã giúp. Anh được ăn thịt. Lâm An cũng vội học theo dáng vẻ của Lâm Bình mà hành lễ, động tác chậm một nhịp khiến cả nhà đều bật cười lâm an khó hiểu vì sao anh trai làm động tác này thì không ai cười còn anh làm họ lại cười chứ ánh mắt ngây ngốc đờ đẫn càng khiến cả nhà cười không ngừng buổi chiều trần tư tuyết và tạ minh vẫn đưa tạ trường bình đến trạm y tế kiểm tra nếu không họ sẽ không yên tâm sau đó bác sĩ cấu bẳn chăm chọc rằng người thôn quê đúng là người thôn quê chẳng có chuyện gì cũng chỉ biết đưa đến trạm y tế làm tốn thời gian của người ta Khiến Trần Tư Tuyết nổi cấu, cãi nhau một trận với bác sĩ. Lúc Lâm Tố Mỹ đến nhà họ tạ thăm tạ Trường Bình, tạ Trường Bình kể lại chuyện đó cho cô nghe. Chị đã nói là không đến trạm y tế rồi, bố mẹ chị cứ đòi kéo chị đi, giờ thì đắc tội bác sĩ rồi. Sau này nếu thật sự có chuyện gì mà người ta không tận tâm thì làm sao? Không đâu, đó là chức trách của người ta, nếu thật sự là vậy thì đi tố. Cáo, ừ, nói đúng lắm. Lâm Tố Mỹ cười. Có lẽ vì đã sống một đời rồi nên cô có thể hiểu được ông bác sĩ đó. Một trạm y tế, mỗi ngày người đến không ngước, chuyện lớn chuyện nhỏ không dứt cơ thể mệt, lòng cũng mệt. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là ông bác sĩ đó nên nói lời kia. Còn Trần Tư Tuyết vốn đã sợ hãi vì chuyện của con gái, vừa nghe thấy lời đó, đương nhiên là không chịu được. Nhìn nhiều, trải nghiệm nhiều, chính là có thể thấu hiểu người khác từ một góc độ khác sao. Ngược lại. Lâm Tố Mỹ không quá thích cảm giác này Giống như đã mất đi sự kiên định Quả cảm nào đó vậy Tạ trường Bình lấy những món đồ tạ trường Du mang về ra Chị em mình không nói đến mấy chuyện không vui đó nữa Gái nhìn chỗ này xem Đều là tạ trường Du mang về đấy Gái cảm thấy chị mang những thứ này đến chợ bán Thì có thể kiếm được tiền không Nhiều món phụ kiện bày ra Chất liệu và màu sắc khác nhau Chỉ nhìn thôi đã thấy rất choáng ngợp Lâm Tố Mỹ bất giác gật đầu Em cảm thấy có thể đấy, vừa, nhìn đã thấy rất thu hút rồi. Ha ha, chị cũng thấy thế. Nhưng mà cái thằng oắt con mất nết tà trường ru, lại bảo chị kiếm được tiền rồi thì chia đôi với nó. Nói cái gì mà nó chạy đi lấy hàng, vốn cũng do nó bỏ ra, còn chị thì kiếm được vụ làm ăn không vốn. Lâm tố Mỹ suy ngẫm, em cảm thấy hình như cậu ấy nói cũng đúng. Bây giờ, suy nghĩ làm ăn buôn bán mới manh nha. Qua mấy năm nữa sẽ phát triển mạnh theo cải cách mở cửa toàn diện Mà những người phát tài sớm nhất ngoại trừ nắm bắt thời Cơ thì không thể thiếu được việc họ còn có tiền Nếu không có tiền, có nhiều suy nghĩ và năng lực hơn nữa cũng công cốc Tầm quan trọng của tiền vốn không cần phải nói cũng đã rõ rành rành Tạ trường bình nghiêng đầu nhìn cô Ôi, sao gái lại nói giúp thằng oắt công mất nét đó thế Lâm tố Mỹ che miệng cười, ho mạnh một tiếng Cậu ấy là thằng oắt công mất nết, thế chị là gì? oắt to mất nết à? Tạ trường bình bày ra dáng vẻ muốn đánh cô, rồi khẽ vỗ vào người cô. Sao gái lại nói giúp thằng? oắt đó hả? Em chỉ nói theo lý lẽ thôi. Đến thành phố Dương, đi đường cũng mất tận mấy tiếng đồng hồ, rồi còn phải ở bên đó vài ngày, hội họ còn đông như thế, chưa chắc đã nở vào nhà nghỉ ở, nói không chừng còn thức cả đêm ở đó nữa. Đi đường xa như thế, đến đó rồi cũng không thể nghỉ ngơi. Còn phải nghe ngóng nơi bán kén tầm, sau đó tìm mối bán những thứ trong tay. Cuối cùng còn phải chạy khắp nơi, hỏi thăm xem nơi nào bán những món đồ nhỏ này. Chỉ thế thôi vẫn chưa được, còn phải có dụng có. Mưu phán đoán xem thứ gì có thể kiếm được tiền. Nói thật, có thể quả quyết chi nhiều tiền nhập cả đóng hàng như thế. Em cảm thấy chỉ dựa vào điểm đó thôi đã rất hiếm có rồi. Thử nghĩ chút xem, có bao nhiêu người nỡ chi nhiều tiền như thế để nhập hàng. Cho dù làm ăn buôn bán, có lẽ cũng sẽ cẩn trọng, có thấy tốt hơn nữa cũng sẽ không dám bỏ quá nhiều vốn vào, nhất là những gia đình như họ. Tạ trường Bình nghe thế, ấy vậy mà cũng cảm thấy thằng oắc tà trường du thật vất vả, chỉ quyết định đối. Tốt với thằng oắc đó hơn một chút, đột nhiên cảm thấy áp lực trên vai lớn quá. Nếu mà không kiếm được tiền, thì ủng công bận biểu cũng chẳng sao, nhưng không thể để thằng oắc đó vì thế mà chịu thiệt nặng được. Chỉ cứ yên tâm đi, chắc chắn có thể kiếm được tiền mà. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình nói chuyện một lúc. Khi rời đi cô được Tạ Trường Bình nhắc cho một đôi hoa tay và một sợi dây chuyền, Cô không từ chối được, chỉ đành hỏi Tạ Trường Bình có để ý chuyện cô đem tặng chúng cho người. Khác không? Tạ Trường Bình phất tay một cái, nếu đồ đã là của cô rồi, đương nhiên là cô xử lý thế nào cũng được. Lâm Tố Mỹ quyết định tặng đôi hoa tay và sợi dây chuyền đó, cho ngô hoa làm quà cưới. Dẫu sao ngô hoa cũng đã tặng cô quà nhưng cô lại chưa bày tỏ gì. Lâm Tố Mỹ về đến nhà, vốn tưởng trong nhà sẽ chỉ có chị dâu cả lương anh, kết quả là cả nhà đều có mặt, hơn nữa sắc mặt ai nấy đều không dễ coi cho lắm. Cô ngẩn người, Trần Đông Mai đã hoàn toàn nổi cơn tam bành rồi. Lâm Lão Tam ông nhìn anh hai tốt của ông xem, người ta sống khôn ngoan biết mấy, chỉ có ông là ngốc nghếch chậm chạp thôi. Lâm Lão Tứ vừa nói vay tiền, ông đã lập tức đồng ý. Ông xem anh hai ông nói thế nào đi, người ta phải xây nhà mới, chắc không lấy đâu ra tiền được, không phải người ta không cho, mà là người ta xây nhà mới còn thiếu tiền. Ý đó có ai mà không biết, người ta còn muốn đến nhà mình vay tiền nữa đấy. Anh hai không có ý đó đâu. Lâm kiến nghiệp phiền não phản bác một câu, ông toàn thế, này, lần nào cũng bị ức hiếp nhưng lại còn nói giúp người ta. Tôi nói cho ông biết. Tôi nói rõ ràng luôn ở đây, lâm kiến đảng không bỏ ra một xu tiền nào, nhà mình cũng không phải cho vay một xu tiền nào hết. Nhà đó muốn xây nhà mới cần tiền, con trai tôi sắp cưới vợ cũng cần tiền kia kìa. Bà bình tĩnh một chút, anh hai nói đâu có sai, bây giờ tình hình cụ thể của Lưu Vân thế nào mọi người đều không rõ, ngày mai phải lên huyện khám mới biết được. Tính cách chú út vốn đã thế rồi, có tí chuyện, nhỏ cũng thích dình gian lên nếu Lưu Vân thật sự có chuyện gì. Nhà anh hai sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu Trần Đông Mai phẫn nộ Ông toàn thế này mà Ông anh hai đó của ông có nhiều suy tính Sao ông không biết đường nhớ lâu một chút Có ai không biết người ta ra ngoài làm việc kiếm tiền Ông nhìn xem người ta đã từng nói Với mấy anh em ông người ta kiếm tiền thế nào chưa Miệng còn ngậm chặt hơn bất kỳ ai đấy Bảo bố mẹ ông đi chăm sóc con cho họ Còn muốn thay lượt đón hai cụ đến ở Của ông với người ta Chỉ biết ức hiếp nhà mình, làm ầm ý đến mức cả đội sản xuất đều biết. Mọi người thì xem trò cười, còn nói nhà mình không đúng kia kìa. Bà đừng nói những chuyện đó trước mặt lũ trẻ. Việc gì mà không nói, cứ phải để chúng nó biết nhà mình bị ức hiếp đến mức nào. Để chúng nó cũng biết người hiền lành thì sẽ bị người ta bắt nạt. Trần Đông Mai nói liên miên những chuyện gì gặp phải hồi trẻ. Mỗi chuyện đều nói rõ ràng. Đến chỗ ấm ức, khóe mắt gì hoe đỏ. Có những sự ấm. Ức cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng khi nhớ lại một lần nữa vẫn cảm thấy như mắc ngàn trong cổ họng. Lâm Tố Mỹ hết hồn vì tình huống này, một lúc lâu sau mới kéo Lâm An ra ngoài, khẽ hỏi anh, anh hai, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm An kể lại sơ qua, chuyện rất đơn giản, mũi thím út có vấn đề gì đó, đến trạm y tế khám, bác sĩ nói rất nghiêm trọng, phải lên huyện kiểm tra mới được. Chú út bèn nháo nhào, nói nhà gặp khó khăn, nếu muốn đi kiểm tra thì phải vay tiền mấy nhà khác. Lâm, Kiến Quốc và Lâm Kiến Nghiệp đương nhiên không nói hai lời, lập tức đồng ý, nhưng khi đến lượt nhà bác hai, ý của Lâm Kiến Đảng là nhà bác ấy phải xây nhà, mấy năm nay cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nói chung đánh tiếng trước rằng sau này dù có thể cho vay tiền thì e là, cũng không nhiều. Trần Đông Mai vốn có ý kiến với nhà bác hai. Vừa thấy thái độ đó của lâm kiến đảng liền lập tức bùng nổ